Cô học trò dễ thương, tác giả Tuyết Nhung. Diễn đọc Đào Mai. Chuyện được phát trên kênh ivyblog.com Chương 7 Thục Quyên bước vào nhà, hơi ngạc nhiên vì hai nhỏ bạn không chuẩn bị cơm, mà ngồi ở bàn vẽ mặt rất nghiêm trọng. Thục Quyên hỏi, Sao hai đứa bay không nấu cơm, bộ định đi ăn cơm tiệm hả? bây giờ Hai đứa mới nhìn thẳng vào Thục Quyên. Cái nhìn làm Thục Quyên chột dạ. Cô hỏi. Bộ mặt tao dính lọ hay sao mà tụi bay nhìn tao dữ vậy? Lan Hương bây giờ mới lên tiếng. Mày có xem tụi tao là bạn không? Thục Quyên trố mắt. Nhỏ này, sao mày hỏi lạ? Nếu không xem tụi mày là bạn thì là cái gì? Vậy tại sao mày gạt tụi tao? Thục Nguyên giật mình. Tao gạt tụi bay cái gì? Làng hương điềm đạm. Mày gạt nhiều nữa là khác. Nhưng tao chỉ kể sơ sơ thôi. Một là cái tivi không phải của mày mua trả góp. Nồi công điện cũng không. Mày nói nhà mày nghèo rất mùng tơi. Nhưng cái di động mày đang xài. Ít nhất cũng 5 triệu. Thục Nguyên ngắt lời. Vậy tụi bay nghi ngờ đó là của Giang hả? Lan Hương im lặng. Thục Nguyên đưa mắt nhìn Thục. Nó bối rối. Tao. Thục Nguyên thở ra ngồi xuống ghế. Tao biết thế nào. Rồi cũng có ngày này. Nhưng tao không ngờ nhanh hơn tao tưởng. Thật ra, nhà tao không khó khăn như tao từng nói. Nhà tao có công ty riêng. Ba tao làm giám đốc. Cuộc sống của gia đình cực kỳ thoải mái, tao thích học ở đây nên xin vào đại học. Lan Hường ngắt lời. Vậy cô hôm nọ đến ký túc xá là mẹ bạn à? Thục Nguyên lắc đầu. Không, là Thiếm Úc mình. Ba mẹ mình ở Huế. Trước khi vào ký túc xá, mình ở với chú Thiếm. Lan Hường kêu lên. Chú ơi, vậy là Phú Khang chẳng phải là em mày cũng chẳng phải nhỏ tuổi hơn tụi mình, đúng không? Là em tao thì đúng hơn, vì ba hắn, em của ba tao, còn nhỏ tuổi hơn thì không đúng, vì hắn lớn hơn bọn mình 5 tuổi. Lan Hương la là làng, tía má ơi, vậy mà bấy lâu nay con gọi bằng em ngọt tớ, đầu đuôi cũng tại nhỏ này. Lan Hương thọ tai nhéo thục quyền, Cô nghiêng người tránh cú nhéo của bạn. Cô chống chế. Em tao cũng như em mày. Trừ khi mày không muốn làm bạn với tao mà muốn làm em dâu tao thì mới lo chứ. Thục lên tiếng. Thế sao ngay từ đầu mày không nói thật cho tụi tao biết? Thục quyền liết hai bạn. Tao có cơ hội đó sao? Chưa kịp mở miệng thì tụi bay đã phán một câu xanh dờn. Bọn con gái nhà giàu chảnh lắm đừng có chơi. Vậy thì tuổi mày bảo tao phải mở miệng nói sao đây hả? Làng Hường gãi gãi tài. Ờ thì... Tại tao đâu có nghĩ là con nhà giàu cũng có đứa bình dân chẳng dị như mày. Câu nói của Làng Hường. Ít nhiều cũng làm thuộc quyên mát dạ. Cô quay nhìn nơi khác. Hứt, vô đũa cả nắm còn ráng nói. Lan Hương cười hì hì, giờ thì biết thân phận thật sự của mày rồi, tối nay phải lợi dụng triệt để mới được. Thục quyền giật mình quay lại, cái gì mà lợi dụng triệt để? Lan Hương đáp thẳng nhiên, ngay bây giờ mày phải dắt tụi tao đi ăn, tao đói rã cả ruột rồi đây. Thục quyền lườm bạn, đói sao không chịu nấu cơm ăn? Tao còn sống sờ sờ đây, muốn mổ xẻ lúc nào mà chẳng được. Tại tao tức quá mà. Mày có biết, tao với nhỏ thục đói muốn chết, mà phải đạp xe đi lòng vòng để tìm cửa hàng mày nói, để trả hết tiền mua tivi và nồi cơm điện cho người ta. tuổi tao định làm mày bất ngờ. Chẳng dè, người bất ngờ là tuổi tao. Thục quyền đứng lên. Giờ mày có chịu đi ăn không hay ngồi đó mà kể lễ? làn Hương cũng đứng lên nói. Không ăn, đói chết thì sao? Lần này tao phải ăn ba tô mới được. Ngay cả nhỏ thuộc thường ngày ăn như mèo, bây giờ cũng nói. Còn tao thì hai tô. Thục Quyên ra cửa nói. Bây giờ ăn chục tô cũng chẳng ai nói gì. Ăn xong, lỡ có thiếu tiền thì ở lại rửa tô trường nợ thế thôi. Ra đến tiệm ăn, mọi đứa gọi một tô bún bò. Người ta vừa bưng ra, nhỏ Hương nhận thêm. Xong tô này, dì cho con tô nữa nha. Thục cũng nhanh miệng nói thêm. Cho con tô nữa nghe gì? Nghe thế, Thục quyền rên rỉ. Tía má ơi, tụi bay làm thiệt hả? Nói trước, ta hết tiền rồi nha. Bây giờ ráng ăn cho nhiều rồi ở lại rửa bát nha. Hai đứa kia vẫn thản nhiên. Lo gì? Lát nữa có chứa tiền, thì bọn tao bỏ mày lại gọi chú thiếm mày ra chuột. Sao tụi bay tàn nhẫn vậy hả? Thục quyền kêu lên. Vừa lúc đó có một người lại gần. Xin lỗi, tôi ngồi được không? Quảng đồng quả. Ba đứa nó nhìn lên và miệng cùng há ra. Là thầy Nam. Sau phút bất ngờ, Thục Nguyên đẩy ghế nhít vào nói nhỏ. Em mời thầy. Tự nhiên ngồi xuống ghế, Thành Nam hỏi. Ba đứa hay đi ăn cơm bụi thế này à? Thục Nguyên lễ phép. Dạ, không thường xuyên lắm, vì hôm nay về trễ. Chiều tụi em còn phải đi làm nên rủ nhau đi ăn cơm bụi cho đợt mất thời gian. Thành Nam ngạc nhiên. Tụi em đi làm, mà làm gì? Dạ, tụi em bán hàng trong siêu thị gần đây. Hôm nào rảnh, mời thầy ghé mua ủng hộ. Lan Hương và Thục trố mắt nhìn Thục Quyên. Nhỏ này thật chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Cả thầy giáo mà còn dám tiếp thị. Phen này, ổng mực mình, ổng đi cho tối tráng. Nhưng tuổi nhỏ Thục lo lắng hóa ra lại thừa. Vừa nghe xong, Thành Nam vui vẻ. Được, hôm nào tôi sẽ ghé. Nhưng nghĩ tình thầy trò đừng có lấy dao mà cứ cổ tôi đẩy. Thầy yên tâm, hàng bán có niêm yết giá cả mà. Vừa lúc đó, chủ quán bước ra. Hương ăn nữa không con? Làng Hương lắc đầu. Dạ thôi, con no rồi. Có chủ quán quay qua nhỏ thuộc. Thế còn con, Thục cũng lắc đầu. Cảm ơn gì, con cũng no lắm rồi. Đợi cô chủ quán đi rồi, Thục quyền chấp hai tài. Ôi, em cảm ơn thầy lắm lắm. Thành năm kinh ngạc, sao lại cảm ơn tôi? Thục quyền thẳng nhìn trước hai mắt văn này của nhỏ bạn, cô đáp. Dạ, nhờ có thầy mà phần nhỏ hương ba tô giảm xuống còn một nhỏ thục hai tô giảm xuống còn một nếu không phép này em vỡ nợ mất em thật không biết nói gì để cảm ơn thầy đây thành nam tủm tiểm vậy thì em hãy trả tiền tô của tôi nữa đó là lời cảm ơn thiết thực nhất đấy thục quyền kêu lên không phải vậy chớ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa Nhưng thôi, đành vậy, dù sao thì một tô cũng đỡ hơn ba tô. Trong khi Thục Uyên móc tiền lẻ ra đếm, thì Thành Nam đã rời chỗ ngồi. Lát sau Thục Uyên gọi tính tiền, thì cô chủ quán vui vẻ, "Cậu thanh niên ngồi chung bàn đã trả cho tụi con rồi." Thục Uyên tiếc rẻ, "Chà, biết không thấy lúc nãy mình ăn thêm một tô nữa." Lan Hương lườm bạn, mày còn tiếc gì nữa cả thầy giáo mà mày cũng mở miệng tiếp thị được tin này mà lan ra ông đi cho mày xói tráng Thục quyền đáp đầy tự tin chỉ những đứa học lực thường thường bật trung như mày mới sợ thầy thôi còn tao ứ sợ Thục người im nãy giờ bây giờ mới lên tiếng tóm lại số nhỏ quyền bữa nay gặp mai được no bụng mà chả phải tốn tu nào làng hương hưởng ứng phải đó vậy độ này không tính ngày mai tiếp tục phát huy chiến dịch cơm bụi thuộc hỏi một câu đầy ý nghĩa nhưng vấn đề là chỗ ai trả tiền đây làng hương đáp ngay không cần do dự nhỏ quyền chứ ai đã nói độ này không tính rồi còn gì thuộc quyền la lên Nè, tụi bay đừng có mà đục nước béo cò nha. Ngày mai, tao đẩy tụi bay mỗi đứa một đĩa cơm thôi. Đứa nào vượt quá tiêu chuẩn phải trả tiền. Còn không, thì ở lại rửa bát mà trừ. Nhỏ Thục và Nhỏ Hương la lên. Không phải vậy chứ. Thục Nguyên hất mặt. Phải vậy thôi. Nếu không tao vỡ nợ ra đường xin ăn thì sao? Vì bạn bè đã biết rõ về cô nên thuộc Nguyên không cần phải che giấu nữa. Nguyên mang luôn cả tủ lạnh, lẫn máy vi tính trong phòng mình đến chỗ trọ. Giờ thì ngoài việc bán hàng ở siêu thị, ba đứa đăng ký học thêm ngoại ngữ và tình học. Những giờ học khác nhau nên ba đứa chỉ gặp nhau vào buổi tối. Vừa về đến nhà, Lan Hương đã mở tủ lạnh nhón lấy quả sơ cho vào một ngày nhớp nhép hụt từ nhà tắm bước ra phàn nàn. Nhỏ này, nó không để cho cái miệng nó kéo da non, lúc nào cũng nhớp nhép. bốc thêm một nắm nữa, Lan Hương ngồi xuống bàn triết lý. Lúc trước, tao cũng nghĩ như mày, ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Nhưng rồi, chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt con người ta trở về với các bụi, với đôi tay không, và cái bụng lép xẹp. Ta nhận ra rằng, còn sống ngày nào, nếu có điều kiện, thì cứ việc làm những gì mình muốn, ăn những gì mình thích, để khi về với các bụi, không phải hỏi tiếc. Nghe Lan Hương nói một hồi, thật hết ý kiến, mà phải công nhận, ông trời đã ban cho nhỏ Hương một đặc ơn, là dù nó ăn nhiều cỡ nào, cũng không béo phì. Chứ nếu không thì nó đã thành cái thùng phi biết đi rồi. Thục quyên ngồi bên mãi vì tỉnh quầy hòa nói. Tao làm xong để cương rồi đây. Nhỏ hương mang đĩa ra ngoài in ra một bản rồi photo ra để học. Phùng mấy cái hộp sơ ri ra. Lạng hương thắc mắc. Tao không in ra ba bản luôn. Thục từ nhỏ. Mày tưởng in rẻ lắm chắc. Thục quyên thì nói mày muốn làm sao cũng được, nhưng hết tiền thì chỉ khó ăn mì gói ngang. Nhưng tại sao phải là tao mà không phải là nhỏ thục? Thục quyền mở tủ lạnh lấy chai nước lọc tu một hơi rồi nói. Giao cho mày in đấng photo là nhẹ nhàng lắm rồi. Mày có biết tao với nhỏ thục vừa soạn vừa tìm đáp án cực khổ lắm không? Lan Hương suy sị. Đi thì đi. Làm gì mà mày kể dữ vậy? không còn dặn dò tí hồi về nhở hướng nước nhà cô thông báo cúp nước hai ngày mới có lại đó là hướng nhận mặt tao lại là tao nữa chứ còn ai nữa hai ngày nay đổi ca mày lại bận học nên tao với nhỏ quyền vừa soạn đề cương vừa tổng vệ sinh nhà cửa kiêm luôn việc chở búa cơm nước mày chỉ việc hưởng thủ thôi Giờ có tí việc đã kêu ca rồi. Tao cũng muốn vậy đâu. Tại thời thế nên thế thời phải thế chứ. Thục quay đi. Vậy thì làm đi. Phàn nạn cái gì? Lan Hương đành cầm cái đĩa vi tính ra ngoài. Lan Hương đi rồi. Thục Quyên cũng nay nịch gọn gàng. Thục trổ mắt. Tối rồi mày còn đi đâu nữa? Tao có hẹn đánh bóng với Phú Khang. Nó sắp đến đón tao rồi. Vậy chừng nào mày về? Quyền nhìn động hồ rồi nói. Đánh bóng xong còn đi ăn. Nên chắc là tao về trễ. Có gì mày nói nhỏ hương ngủ trước. Tao có chiều khóa mà. Mày không học bài sao mà về trễ? Thục Quyền cột dây dài vừa nói. Mấy ngày nay tao soạn đề cương. Nên tao cũng dung nạp được một ít, mày đừng lo. Vậy thì đi chơi vui vẻ nhé. Thục Quyên miễn cười, chụp lấy chìa khóa từ tay Thục thầy tới. Câu đi nhanh ra cổng. Hữu Khang ngồi trên xe đón Thục Quyên với nụ cười hết cỡ. Giờ muốn gặp chị lúc nào cũng được, thoải mái ghê. Thục Quyên cũng cười. Ừ, nói với tụ nó xong. Ta thấy nhẹ cả người không còn cảm giác phạt phòng nữa. Phú Khang hỏi, giờ chị thích đi đâu? Dĩ nhiên là đi đánh bóng chứ đi đâu. lâu lắm, ta không cầm đến vật tennis. Vậy giờ mình đi đánh bóng xong, ăn một chút gì đó, rồi hãy về. Thục Quyên gật đầu. Phú Khang cho xe chạy đến sân tennis. Mới đánh được vài quả, thì Thục Quyên buông vật bị xuống. Phú Khang hốt quảng bụng dạy đến. Chị làm sao vậy? Thục quyên nhăn mặt vì đau. Hình như chân bị bông gân thì phải. Phú Khang khẩn trường. Chị cởi dày ra coi. Thục quyên mở dây dày cởi giày ra. Bàn chân trắng hồng của cô đã đỏ ẩn và xưng vù lên. Phú Khang nâng nhẹ chân Thục quyên lên xem rồi nổi. Đúng là bị bông gân rồi. Chị ngồi yên nha. Vừa nói, Phú Khang vừa nắm chân Thục Quyên kéo mạnh. đà quả, Thục Quyên la lên. Phú Khang cười hì hì. Xong rồi, có nhà võ mà chịu đau dở quá. Thục Quyên đứng lên, đúng là đỡ đau hơn, mặc dù vẫn còn nhoi nhói. Cô nói, giờ về thôi, chừng cẳng thế này mà còn đánh đấm gì nữa. Phú Khang đỡ ngang người thuộc quyền dìu cô đi. Chị Vịnh vào em đi, bớ cử động một chút cho đỡ sân về nhà, bớp dầu là khỏi thôi. Hai người ra đến xe, nhưng chưa kịp lên xe, thì một giọng đứa con gái cất lên thẻ thé Phú Khang, anh giỏi lắm, từ chối đi chơi với tôi để bám theo con nhỏ này. Anh là đồ dối trá, đồ sở khanh. Đồ bắt cá hai tài. Thục quyên kêu trời trong bụng. Vụ gì đây trời? Sao chưa thấy người mà nghe chửi điếc cả con gái thế này? Thục quyên quay người lại. Hình như cô hiểu lầm rồi. Tôi với Phú Khang là... Không để thục quyên nói hết câu. Cô gái kia xỉa xói. Là tự nhân chứ gì? Trong mặt mũi cô cũng không đến nỗi nào. Không lẽ không tự kiếm nổi cho mình một anh bồ hay sao mà phải đi giật của người khác? Hay cô thấy anh ấy giàu có nên nhà vô cố chịu đám ăn soi hả? Thục quyền nóng cả mặt. Chưa biết phản ứng thế nào thì những người trong bãi xe đang nhìn họ với đôi mắt hiếu kỳ. Phú Khang quá to. Kiều Diễm, cô mau rút lại những lời nói vừa rồi. Và xin lỗi cô ấy màu. Xin lỗi nè. Cùng lời nói là một cái tác nảy lửa dán vào mặt Thục Quyền. Làm cô ngã chuối vào thành xe. Phú Khang sao phúc bất ngờ. Anh dơ tay lên. Nhưng rất nhanh. Thục Quyền khóa chặt tay anh. Trước khi anh kịp tác vào mặt Kiều Diễm. Mắt Phú Khang đỏ ngầu. Nhìn Kiều Diễm. Khiến cô lạnh cả người. Anh nói giọng lạnh tành. Cô cút đi, trước khi tôi không còn kèm chế được. Thấy mọi người đứng nhìn Kiều Diễm không những không đi mà còn la lớn hơn. Anh là một tên đàn ông hèn hạ bỉ ổi. Bóp. Một cái tác dán thẳng vào mặt Kiều Diễm. Cô quát mắt nhìn Phú Khang giọng căm hờn. Anh dám đánh tôi à? Phú Khang lạnh lùng nhìn Kiều Diễm. Một cái tác xem ra còn quá nhẹ. Cô nhìn lại mình mà xem, là một cô giáo tương lai mà cô cư xử như một người vô học. Cô biết người cô vừa nhục mạ đánh đập là ai không? Xin thưa với cô, đây là chị của tôi đấy. Ngay cả cha mẹ tôi còn chưa bao giờ nặng nhẽ chị ấy, dù chỉ một câu. Còn cô, cô tưởng mình là ai hả? Sau phút ngỡ ngàng, Kiều Diễm lúng túng. em... Xin lỗi, em... Phủ Khang phải tài. Tốt hơn hết là cô đi đi. Tôi không muốn nghe gì nữa cả. Dù sao, tôi cũng cảm ơn trời đã khiến cho buổi hôm nay. Nhờ nó, tôi mới nhìn rõ con người của cô. Anh Khang, nghe em nói. Cô đi đi, và tôi không muốn nghe gì nữa cả. Phủ Khang quay đi. Kiều Diễm bầm môi nhìn theo rồi quay người bỏ đi. Thục nguyện ái ngại nhìn theo, rồi bảo Phú Khang. Em đuổi theo cô ấy đi. Con gái lúc giận thì như thế. Chỉ cần em nhỏ nhẹ một chút thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi mà. Phú Khang mở cửa xe lèo lên. Cô ta không đáng để em phải làm như thế.